Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bố thẳng như từ khói âm vọng về Bố ơi, về với chúng con Bố ơi, về với chúng con Ông há mồm, mắt cợn trắng rồi té xuống, bất tỉnh nhất sự Chị bếp chờ mãi không thấy ông ra ăn sáng, mới lên gọi ông dạy. Chị sừng sốt thấy ông nằm cứng đơ giữa nhà, máu ứa ra từ miệng và hai lỗ mũi, da mặt thì đã biến thành màu đen sạm. Tay phải ông còn cầm chai thuốc độc của ông thầy Tàu đã vơi đi hơn một lần.